Thâu Thiên chi Đạo Tập 290 Nói thì chậm Nhưng thực tế rất nhanh Đám tiên binh của Trư Tiên Minh Nóng lòng ngăn cản các thần đình tiểu thánh dị động Chưa từng suy nghĩ nhiều Đã đâm ở trong ma vân bao phủ Các trường lão của Trư Tiên Minh Và đám tiên binh lập tức kéo ra trận thế Chuẩn bị vây các thần đình tiểu thánh Dù sao bọn họ nhiều người Không chỉ có quân trận Còn có các cao thủ như là cổ hạc Trong suy nghĩ Những tiểu thánh kia xâm nhập nhìn bộ dáng lên đến rút rút, mặc dù trong lúc nhất thời không biết bọn họ đến cột cùng là muốn làm cái gì, nhưng mà ngăn cản bọn hắn quyết không sai lầm. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, đối mặt với thế công hùng mạnh, các tiểu thần đình tiểu thánh đều không có ý chống cự. Lúc trước bốn gia hòa kia, nhìn lên khi thế hùng hăng, bây giờ trốn nhanh như hơn này hết, không dám cạnh phòng, hẳn không thể tiến vào trong khe hở kia. Ngay cả thần tử dạ tộc vừa rồi, dùng lực lượng của một người chống cự ba vân, bây giờ cũng trực tiếp buông tay rút lui chưa có hoa mật nhi phụ sân tử cùng đi hòa nhảy ra lấy túi càn khôn ở trong tay nhưng bọn hắn hiển nhiên là không có ý tứ chính diện kháng địch mà là ném ra rất nhiều quan tài màu đen những hài cốt này đúng là bọn họ ở trên đường tới thu nhận ít là ít nhất không biết có bao nhiêu cỗ lúc nào cũng bị bọn họ một hơi ném ra quả thực là hiện đầy thiên không có với nhân mã của tiên minh tạo thành một loại hình cực kỳ quỷ dị phía trước chính là tiên binh của trương tiên minh khi thế quần quẩn quấn tới, đằng sau lại là vô số quan tài bạch cốt liết nháy liết nhíp thì sát kính ngập trời, thằng đón tiên binh của triều tiên mình. nhìn bộ dáng kia, tự như hai đạo sóng lớn đang hùng mãnh va chạm. cùng lúc đó hoa mật nhi thấp giọng ngầm nga: tiền huyết mạch, thần chi hải, người sống trì tức tử vật trì linh, thành ý tiên cống, chân ma đại tự, dẫn ta đại đạo, chỉ ta tuyệt điển, giúp ta thấy chân phù nữ điệu của nàng cực kỳ quỷ dị, giống như là một văn tế tả. Thanh âm lạnh buốt mang theo một loại cảm giác quỷ dị khó mà hình dung, giống như là thiên hôn địa ám, u quỷ cười thầm. ở trong thanh âm còn mang theo cảm giác đắc ý nồng đậm, mà theo kế văn tụ niệm thành công, giữa thiên địa thi hài vô tận cũng dần dần bay đến vô số lục mang thăm thầm. mà lúc này ba vân ở trên không mất đi thần tử dạ tộc chống cự, thì cũng dùng suy thiếu ngân hạ đổ xuống dưới mà vân bình của trương tiên minh và vô số quan tài sắp va vào nhau, vờ và vặn tiếp nhận loại lực lượng này như là nam châm dẫn dắt tất cả lực lượng đều tập trung vào một chỗ rơi thẳng về phía dưới, không tốt. đến lúc này đám người Phật Ấn sơn lấn ở trong tiên binh dứt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nghẹn ngào kêu lớn, thần sắc đại biến giống như gặp quỷ. chẳng ai ngờ tới bọn họ đều lĩnh dào đến muốn ngăn cản hành động của thần đình, kết quả ngăn cản không được, ngược lại bị ma vân để mắt tới không giúp được các người, tự cầu phúc đi. Lúc này Phương Hạng chỉ liếc về phía sau một cái, liền vội vàng xông vào trong. Trong đồng Ánh Bình Bạch, thời điểm các tiên binh xông tới, những người này đã không còn sinh độ. Hắn đã bất chấp nguy hiểm nhắc nhở hồ tiên cơ, nhưng không có tác dụng, vậy hắn cũng bất lực, không hỗ trợ nhiều nữa. Dù sao ở trên đỉnh đầu chính là táng tiên ma vân, uy lực không thua độ kiếp tiên vân của thần trùng. Lúc ở hội cây sơn, thần tộc phủ xuống đưa tới thiên nguyên đại đục đại họa loạn thế mở ra. Trong đại họa, sinh linh thần tộc hung tàn và ngang ngược tự nhiên làm cho lòng người dợ phẫn hận. Nhưng khi đó theo kiểu u thần vương mang xuống độ kiếp tiền vận càng làm cho lòng người sợ hãi. Lúc ấy kiếp lôi lít nhà lít nhít như là mưa to phủ xuống, không biết đánh chết bao nhiêu sinh linh, nhân tộc, hủy đi bao nhiêu hạt giống tốt. Có thể nói nếu không có phiến viên vận kia, thì dù thực lực của sinh linh thần tộc mạnh hơn sinh linh thiên nguyên đại lục cũng sẽ không đứng vững nền móng thuận lợi như vậy. Mà phiến kiếp vần kia, đã bị bọn họ điều tra rõ ràng, kỳ danh chính đã độ kiếp tiền vận, Tiền vận vô thượng của thần chủ đã đến cấp độ tiên bảo đỉnh phòng. Loại tiên bảo kia, Hùng Ý đã không phải là người bình thường có thể phỏng đoán, kinh khủng, tức cực điểm. Nếu bàn về cảnh giới bảo vật này, không bằng tiểu thế giới, nhưng mà tiểu thế giới dù sao cũng là một loại sản phẩm. Nó không phải là binh khí chuyên môn, cũng không phải là vì sát lục mà sinh, độ kiếp tiền vận lại khác. Nó được luyện chế ra, tác dụng duy nhất chính là sát lục. Có lẽ ở thời điểm nào đó, nó cũng có tác dụng bảo mệnh, tỉ như là vân thường của hắn. Chính là từ độ kiếp tiền vân lợi chế. Nhưng mục đích cuối cùng của nó vẫn là giết người, tựa như là hộ hộ kê sơn. Tiên bảo vừa ra, sinh linh diệt tuyệt, thần hồn, thần mất hồn tán, không một ngọn cỏ. Mà tiên bảo kia của thần trù, tên gọi độ kiếp tiên vân. Bây giờ bọn họ thành lình ở thần ma chính trường, trên không tán tiền sơn. Lại được một vật cấp độ tiên bảo chính là táng tiên ma vân Càng kinh khủng hơn là, táng tiên ma vân này còn đáng sợ hơn độ kiếp tiên vân Dù sao độ kiếp tiên vân là một vật thần chủ, Về sau lại được cho cựu U thần vương điều khiển Cho nên lực lượng của nó có thể khống chế Còn táng tiên ma vân lại không phải như vậy Nó bồng bềnh ở trên không táng tiên sơn Hình như là đang bảo vệ thứ gì đó Chỉ biết bị động phản kích, lực lượng vô cùng vô tận. Và rồi được thần tử dạ tộc xuất thủ Một kích quét nát đợt công kích thứ nhất Nhưng nó phản kích ra lực lượng lập tức mạnh gấp 3 Lần nữa chống đỡ Lại mạnh hơn gấp 3 Không ngừng gấp bài như vậy Ai có thể không biết cuối cùng Ma Vân Sẽ vung ra lực lượng mạnh cơ nào chưa Dù sao ngay cả tin Cũng có thể thắng diệt nhạc Thần tử dạ tộc không hồ Là nhân vật tuyệt đỉnh trong thần tộc Hắn là một người trung chừng thời gian uống cạn trung trà Nhưng đến lúc này Hắn đã sớm không chịu nổi Đã đạt đến cực hạn cũng vào lúc này tiên binh nào tới đám người hoa mật nhi thả ra hài cốt tiền bối hai phe ở dưới táng tiền vân gần mất không chế va chạm lại theo hoa mật nhi tụ niệm vật tế vần thanh linh tạo thành một loại khí tức cổ quái trực tiếp dẫn dắt lực lượng của táng tiền ma vân nói cách khác các trưởng lão của trương tiên minh một chi tiên binh kia cùng với thi hài của tiền bối thần tộc lúc này đều trở thành tế vần một loại tế vần có thể tạm thời dẫn dắt đi lực lượng của táng tiền ma vân Để các thần đình tiểu thánh có cơ hội lợi dụng Dù sao tính chất của táng tiên ma vân ở chỗ đó Khác biệt với độ kiếp tiên vân Độ kiếp tiên vân thuộc tiên Mà táng tiên ma vân thì thuộc ma Độc lập giữa thiên địa. Từng cùng với thần tộc đại chiến Lại không thành tiên dung thần ma Bây giờ hai đại tế phẩm, Một là hậu duệ trúng tiên Một là thi hài thần tộc Đoán trường ban về khẩu vị Cũng là tiên bảo này thích nhất rồi Nhìn tư thế kia điền biết vừa cảm ứng được khí tức của tiên binh và thi hài tiền bối thần tộc liền trực tiếp bỏ qua thần tử dạ tộc xông tới kế hoạch của thần tử dạ tộc cũng là như vậy một khi tiên binh các trưởng lão của trương thiên minh kia đã sớm trong kế hoạch quán nếu không có những người này chỉ dựa vào thi hài của tiền bối thần tộc căn bản không thể dẫn dắt tán tiền ma vân rời đi làm sao làm sao lại như thế lúc này tất cả trưởng lão và tiên binh của trương thiên minh đều hoảng hốt vừa giận vừa sợ kêu to có mấy vị trường lão còn không có tỉnh táo lại, lực lượng của táng tiên ma vân đã phủ xuống, bọn họ kinh sợ, phấn khởi phản kích, đánh về phía táng tiên ma vân phủ xuống. Lúc này lực lượng của táng tiên ma vân Sớm đã uẩn nhưỡng tới cực hạn, cuồng bạo đến cực hạn, chỉ thuận thế quắt xuống một cái, mấy tên trường lão kia đã hóa thành từng mảnh huyết nhục và mảnh vỡ thần hồn. Sau đó bị táng tiên ma vân hấp thu vào, lại tiếp tục bọn về phía những người khác hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Và lúc này tán tiền ma vân giống như là một lò nung luyện hóa tất cả trường lão tiền bình cùng với hải cốt tiền bối thần tộc bị các thần đình tiểu thánh hiện tế một điều cũng không dư thừa hoàn toàn thôn phệ đi mà lúc này thần tử dạng tộc hết lớn một tiếng dẫn đầu lao về phía trước đến lúc này ai cũng không dám giữ lại đều đánh bạc tiếng mệnh kéo tốc độ đến cực hạn giống như đạo đạo khói đen lao thẳng về phía táng tiền sơn mà lúc này bởi vì tế phẩm xuất hiện địa phương táng tiền ma vân bao phủ Vậy mà xuất hiện một con đường thẳng tắp, Dùng tiên thần đại tế Đổi lấy một thông đạo Mà ở cuối thông đạo kia Thì có thể nhìn thấy mọi núi đen gì Nói là núi Kỳ thực chỉ là một mô đất to lớn Hoặc nói là một mộ phần to lớn Toàn thân màu mực Tàn ra ma khí tham thẳm Không ngừng rớt về phía táng tiền Ma Vân Hóa thành một bộ phận của Ma Vân Nhìn lên giống như là căn nguyên của Ma Vân Ở chỗ này Mà ở trước mộ phần Lại dựng thẳng một cửa đồng cao trần chín trượng, tự như là câu thông âm dương sinh tử. Thời cơ trôi qua rất nhanh, vạn năm có gặp, xông vào đi. Cái bộ lớn kia cực kỳ đáng sợ, cửa đồng đi vào trong bộ càng làm cho người ta sinh ra sợ hãi. Nhưng thần tử dạng tộc và các thần đình tiểu thánh xông đến nơi này lại không hề dừng lại, trực tiếp đâm đầu lao vào. Mà phương hành đồng dạng đến nơi này có chút dừng lại, quay đầu nhìn lướt qua, dùng tiên thần đại tế đổi lấy thông đạo kia đang chậm rãi khép kín. Nơi xa hình như còn truyền âm thanh kêu gào của các tu sĩ tiền mình Trừ cái đó ra Không còn nửa thân ảnh Trong lòng phương hành hơi có chút thất vọng trầm lắng hít một hơi Quay đầu vọt vào trong cửa đồng Vốn cho rằng tịnh thổ tới Có thể có người giúp ta một tay Đảm ra tiểu ra chỉ có thể dựa vào mình rồi Cửa đồng nửa đóng nửa mở Khẽ hở đủ lớn Để các sinh linh thần tộc bước vào Sau khi tiến vào Mà phát hiện trong bộ phần to lớn Thành linh vượt khỏi đám người phương hành tưởng tượng Vừa bước vào trong đó, ánh vào tầm mắt chính là một con đường uốn lượn về phía dưới, cũng không biết sâu bao nhiêu dặm. Xung quanh tối tâm, các tu sĩ có thể dựa vào thần thức, nhận biết hết thầy. Mà ngay cả thần thức cũng bị ma khí áp chế gắt gao, không thể lan sang ngàn dặm. Tối đa chỉ có thể như phàm nhân, quan sát phạm vi mấy trăm triệu xung quanh mà thôi, có thể nói là cực kỳ quỷ dị. Cũng may, những ma khí kia là tồn tại vô hình, không hề có ác ý, không có chủ động tập kích quấy rối bọn hắn. Giống như là trời đông giá rét, lạnh thấu xương. Thời điểm có gió và không gió Trình độ kinh khủng là không giúp nhau Lúc ma khí không động Đám người phương hành, dợ bật tu vi Tỏ có thể ngăn cả một chút Nhưng ma khí kẽ động, chỉ sợ bọn họ cũng rất khó chống cự. Nơi này Chính là bộ phần của vị thiên ma kia Sau khi tiến vào nơi đây Các thần đình tiểu thánh đều ngưng thần một chút Hoa mật nhi giống như là kinh sợ Động đến nhân vật gì Thấp giọng nói Chớ lên tiếng vào tới chỗ này, chưa có nói bừa để tránh xúc phạm cấm kỷ. thần tự dạ tộc xong xin nghe vậy, khe qua một tiếng, thần sắc chàng nghe đến cực hạn, thậm chí mang theo một chút hồi hộp. tuân lệnh. hoa mật nhi giật nảy mình, vội vàng ngậm miệng chặt, trong ánh mắt có chút sợ hãi. người khác như vậy, lúc đầu muốn nói chuyện cũng làm theo, che qua sự tình thần ma chiến trường ở bên ngoài, ở trong lòng bọn hắn không phục thần tự dạ tộc, đó là giả. người này đầu tiên là bày ra thành ý dùng danh hiệu, dùng danh hữu nghĩa để Chu Tiên Minh đáp ứng bọn hắn tiến vào Thần Ma Chiến Trường, lại đến cuối cùng, lại quyết đoán, dẫn đến Tiên Minh của chư Tiên Minh tiến vào phạm vi Tám Tiên Ma Vân này, bằng bằng sức mạnh một mình ngăn cản Tám Tiên Ma Vân thời gian uống cạn trung Tràng. Sau đó coi Tiên Minh và Thi Hải Thần tộc như là tế phẩm, dẫn dắt lực lượng Tám Tiên Ma Vân rời đi, đạt được một cơ hội ngàn năm một thủa, xông vào Tám Tiên Sơn, các khẩu có mưu có dũng có một bước không sai, thật sự là quá xinh đẹp, ngay cả phương hành cũng không nhịn được nghĩ. ai nói sinh linh thần tộc chỉ có vũ lực không có đầu óc? nếu như ở trong thần tộc nhiều mấy người giàu hoạch gian chá như vậy, đoán chừng lúc trước chúng tiền đã không dễ dàng nô dịch bọn họ như vậy. thông thiên tiểu thánh quân mời đi. thần tử gia tộc giáo huấn hoa mật nhi xong, lại xoay người qua mắt nhìn phương hành nói, làm gì? phương hành đang ngồi sồn một phía sau như không có chuyện gì xảy ra móc lỗ tay nghe vậy liền nhảy dựng lên trợn mắt nhìn thần tử dạ tộc trước khi đi thần chủ từng đơn độc triệu kiến chỉ điểm ta ở ngoài táng tiên sơn hết thầy sư vụ do ta làm chủ ta là tối cao nhưng mà sau khi vào táng tiên sơn thì lại cần thông thiên tiểu thánh quân xung phòng tứ hoàng tử và áo cổ điện hạ áp trận chúng ta nút ở phía sau để tránh bị khí tức trên người chúng ta kinh động đến một ít tồn tại không cần thiết bất quá Không thiên tiểu thánh quân có thể yên tâm, dù người kinh động đến một ít cấm chế, chúng ta cũng sẽ ra tay thay người hóa giải. Tóm lại sẽ có một đường an toàn đưa ngươi vào chỗ sâu nhất, để chúng ta xung phong. Phương Hành ngần ngừ, cuối cùng cũng đã hiểu rõ ràng. Lúc ở Hồng Hoang Cốt Điện, hắn cùng với Hồng Hoang Lão Long Vương và áo cổ tiểu thần vương tán gỗ, đồ vật thần chủ muốn tìm, hắn hẳn là thông thần bảng trong truyền thuyết, đồ vật kia liên quan đến khí vật của Thiên Nguyên Đại Lục và tiên giới cực kỳ không tầm thường. Thần chủ muốn lấy nó, nhưng không có cách tư cách cầm được nó. Nếu cực ép ra tay, sợ rằng sức quấy dày thần vật khiến cho biến mất vô tùng, cho nên mới gọi các thiên kiêu thần đình lại thu nạp thiên kiêu ở thiên nguyên đại lục, để bọn họ thay mình đi thử một lần. Những thần tộc tiểu thánh chưa từng phong vương kia. Thực lực mạnh nhất, bất quá là độ kiếp, thậm chí gần chân tiên, còn không đủ để kinh động phong thần bằng. Mà thiên kiêu ở trên thiên nguyên đại lục, lại nhiều là người có tên trên phong thần bảng Nhân tài như vậy Có tư cách tiếp cận phong thần bảng Bây giờ thần đình an trí cũng lại như thế Mặc dù thực lực của thần tử dạ tộc cường đại Nhưng không dám đi ở phía trước Chỉ có thể đề cử phương hành Trong này khác biệt nói ra huyền bí Nhưng kỳ thực không khó lý giải Nếu ở phía trước có cấm chế gì Bị phương hành xúc động Hay được gặp phải hung hiểm Bọn họ còn có thể ra lực phá đi Nhưng nếu bị sinh linh thần tộc kích động Thần vật bên trong sẽ chạy Thật có ý tưởng Phương Hành như vậy cười lạnh một tiếng Cũng không khách khí chậm rãi đi ở phía trước Thông tin Tiểu Thánh Quân Đã đến nơi này Mọi người đổ trên một cái thuyền Hy vọng người làm việc cẩn thận một chút Sắc mặt của thần tử dạ tộc nghiêm túc Nhẹ nhàng nói một câu Sau đó nhìn thoáng qua truyền nhân Tiểu Tiên giới Một động tác nhỏ liền ám hiệu ý uy hiếp Dù sao Tiểu Tiên giới cũng nắm được nhược điểm của Phương Hành <cười> Yên tâm Ta rất cẩn thận Phương Hành cười lạnh muốn triệu hoán cốt lâu tiến vào trong thần cung dù sao ở địa phương hung hiểm này trốn trong các tiểu thế giới mới an toàn bất quá có chút ngoài ý muốn là lúc này cốt lâu đã không thể mở ra hắn ngây ngốc một chút mới giật mình phản ứng lại thiên ma bộ phần thình đình cũng là một tiểu thế giới lực lượng của nó áp chế thần cung của phương hạnh ngăn cách thông đạo kể từ đó hắn không vào thần cung được hơn nữa giao trì tiểu công chúa ở trong thần cung cũng không ra được rơi vào đường cùng chỉ có thể thở dài cốt lâu hóa thành lớn cỡ nắm tay Sau đó nó dùng khối tiền tắc xuyên qua hốc mắt, cột ở trên thất lưng của mình, cũng may sau khi cốt lâu và thần cung dung hợp đã có đặc tính biến hóa lớn nhỏ. Phương hành dẫn đầu, dọc theo thềm đá đi về xuống dưới. Ở sau lưng quán, tứ hoàng tử Ngao quần, áo cổ tiểu thần vương đi theo sau, đằng sau là thần tử dạ tộc Hoa mật Nhi, phụ xuân tử Ly Hỏa, cuối cùng là hung đạo. Đoàn người mơ hồ hóa thành trận thế, dùng phương hành cầm đầu những người khác làm cánh và hậu đạn hậu chậm rãi xuất phát địa quật thăm thầm ma khí lành lạnh hoàn toàn tĩnh bình quả thực để cho người ta gần như là dẫm đến trên băng mỏng mọi mọi người thời điểm tinh thần mọi người cực kỳ căng thẳng đột nhiên phía trước vang lên một thanh âm cả đám thần đình tiểu thánh bị hù run rẩy thần tử giả tộc vỗ cánh trực tiếp bay tới trước người của phương hành ẩn mà không phát một mực bảo hộ hắn ở bên trong trừ thánh các cũng ngừng khí tức thành một đoàn hóa thành ô lớn Chúng ở trên đỉnh đầu phương hành Nếu có nguy cơ đánh tới Bọn họ có thể thay phương hành hóa giải hung hiểm Yên lặng chờ nửa ngày Ngoại trừ ma khí thăm thầm ở xung quanh Thì không có một chút phản ứng Các tiểu thánh thần sắc cổ quái nhìn về phía phương hành Và <cười> đứng lớn như vậy làm gì Ta thật giật cả mình Về mặt phương hành Cợt nhà quay đầu Nhìn thoáng qua các tiểu thánh hơi có chút kỳ quái Ta sát Là người dọa chúng ta mới đúng Các tiểu thánh đều dựng lông tơ Lúc này mới phát giác Thanh âm vừa rồi là Phương Hành hét ra Từng người cảm thấy giận dữ Ngay cả ánh mắt của áo cổ tiểu thần vương Nhìn Phương Hành cũng bất thiện Ở dưới loại hoàn cảnh này Địa phương hung hiểm như thế Phương Hành đột nhiên đã hét Thực sự có hiểm nghi dọa người tu vi yếu Đoán chừng có thể bị hắn hù chết Người muốn làm gì Hoa Mật như nhát gàn Nhìn không được oán hận nhìn Phương Hành mắng Ta, ta hát sơn ca Phương Hành có chút ủy khuất rất vội vô tội nhìn hoa mật nhi nói người ở địa phương quỷ quái này người muốn hát sơn ca hoa mật nhi tức đến sắc mặt tái xanh vừa rồi nàng nói thanh âm hơi lớn cũng bị thần tử dạ tộc giăn dạy cái tên vương bắt đàn này còn tâm tình hát sơn ca đây quả thực là cố ý đánh mặt nàng và thần tử dạ tộc là tìm phiền toái hát sơn ca thì sao các người đều đi ở phía sau ta lại ở chuối trước vào vừa tối vừa lạnh người cho rằng ta không sợ sao Lúc này mới hát vài câu sơn ca tăng can đảm, nếu như ngươi muốn vậy, thì ngươi đi trước đi. Phương Hành trực tiếp trở mặt, làm nghẹn Hoa Mật Nhi nói không ra lời. Đường đường tu sĩ độ kiếp tầng ba, lại nói là mình nhát gan, còn muốn hát sơn ca tăng thêm lòng dũng cảm ư. chớ có hồ nhóc, tiếp tục tiến đến. Thần tử dạ tộc lạnh lùng nói, đánh gãy Hoa Mật Nhi bực tức. Hắn đã sớm nhìn ra, Phương Hành đã đang thử thăm dò bọn họ gặp hung hiểm có thể có thể lực bảo vệ hắn hay không? lại thêm một chút hung hăng cản quấy, không muốn cùng hắn tranh miệng lưỡi, liền lạnh lùng ngăn cản, tiếp tục tiến lên vậy ta có thể hát sân ca không? Phương Hành vẫn còn dây dưa không dứt, Cười hết mắt hỏi thần tử dạ tộc một tròng. ánh mắt thần tử dạng tộc muốn tràn ra lửa, lạnh lùng quét qua Phương Hành. nhưng lúc này Phương Hành lại không có sợ, giống như cười mà không phải cười, đón ánh mắt của hắn. nói nhỏ một chút đi cuối cùng thành tử dạ tộc cưỡng ép đè xuống hỏa khí chậm rãi nói: hắn đoán được nếu như là mình không đáp ứng ma đầu kia thì sẽ gây ra chuyện càng ác hơn vậy ta an tâm phương hành cười ha ha cũng không có dễ dừa chắp tay sau lưng đi về phía trước vừa nện vừa vừa nện bước vừa hát ra già to gan đi ở phía trước đi ở phía trước các tôn tử chậm rãi đi ở phía sau ý à ý à lúc này thanh âm không lớn nhưng hát cái quái gì vậy? Chọc những người khác mặt xanh mét, ngay cả áo cổ tiểu thần vương cũng có loại xúc động muốn bóp chết hắn. Hận Phương Hành nhất là đạp nhật tiểu thánh quân phụ xuân tử. Lúc này con mắt đã muốn phun lửa, nổi gần xanh, nhịn lửa ngay mới rút cục mở miệng quát, người hỗn đản. Lại còn chưa nói hết, Phương Hành đi ở phía trước đột nhiên đá một viên sỏi ra ngoài, viên sỏi đụng phải tấm chế trên tách đá, chỉ nghe ầm vang, giữa không trung ma khí hội tụ hóa thành một ma thần to lớn chạm tới chém mảnh đá bay loạn, làm cho các tu sĩ đại biến Vương bắt đàn, bảo nghe đừng có nói chuyện lớn tiếng người không nghe thế sao. Phương hành giận dữ xoay người, nhìn phụ sân tử trời ẩm lên. Đột ngột xúc động cấm chế cũng không mạnh chỉ là một kiểu thú bám vào trên vách đá. Nhưng lại hù các vị tiểu thánh không nhẹ, nhất là hoa mật nhi. Cách châm ở sau mông đã lòi ra, nhìn thấy động tĩnh không quá lớn mới lặng lẽ rút trở về lúc này gương mặt của phương hành nghiêm túc, hai con mắt nhìn trừng trừng phụ xuân tử, bộ dáng chỉ tiếc giận sắt không thành thép, làm cho phụ xuân tử nghẹn đỏ bừng cả mặt, vừa gấp vừa giận, lưỡi thầm rõ ràng là ma đầu kia xúc động cấm chế, nhưng hắn dùng ánh mắt như vậy nhìn mình làm gì, giống như vì mình nói ra chuyện lớn mới phát động cấm chế vậy, nhưng trong lòng giận dữ lại không dám mắng đi sợ lại xúc động cấm chế. Bậc bên cạnh hắn, những người khác đều nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch, thần sắc trang nghiêm nhìn xung quanh sau một cấm chế phát động, cái khác sẽ theo nhau mà tới. cũng mày đợi nửa ngày, ma thần ở trên không trung chậm rãi tiêu tán, không có dấu hiệu khác xuất hiện. vào lúc này mới khiến cho Trư thánh nhẹ nhàng thở ra, lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn về phía trước, tìm đến cổ họng không chịu xuống. bây giờ bọn họ đã là cao thủ tuyệt đỉnh thế gian, ngay cả tinh cực, tinh vực vung biên cũng có thể xông vào một lần, nhưng mà hôm nay vào trong bộ cổ lại giống như là tiểu hài tử, nơm nếp lo sợ, sợ một chút mất tập trung sợ đưa mặt nhỏ. Còn tốt, chỉ sợ bóng gió ở một trận, Thông Thiên kiểu thân quân cẩn thận một chút. Thần tử Dạ tộc chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành có chút hồ nghi. Dùng được cảm ứng của hắn, vừa rồi Phương Hành Phương Hành rơi chân đá viên sỏi, tự nhiên chạy không khỏi chú ý quán, cũng chính là nguyên nhân này lại khiến cho trong lòng hắn nổi lên hồ nghi. Vừa rồi một cước kia là cố ý hay là trùng hợp? Ở dưới tầng tiên sơn. ở trong thiên ma bộ Đủ lại cấm chế huyền ảo có đường tên ma đầu này hẳn không có bản sự thấy rõ chứ nhưng nếu hắn ở trong lúc vô tình đá một viên sỏi liên độ phải cấm chế hơn nữa còn là loại hữu kinh vô hiểm có thể dọa người nhảy dựng lại không đủ để uy hiếp bọn họ đây không phải là quá trùng hợp đi để hắn có chút không yên lòng địa phương quỷ quái này tối om cấm chế lại nhiều đằng sau còn có người chuyên ra gây hỏa ta cẩn thận thì có lợi ích gì phương hành lầm bầm quay đầu lại trừng phụ sân tử một cái, lúc này mới quay người, chấp hai tay sau lưng tiếp tục đi đường. yêu ma tộc phụ sân tử sắp muốn tức nổ tung, đoán chừng trên đời này sự tình làm cho người tức giận nhất là bị ăn mày chửi quỷ nghèo, bị hành nhát chửi nhẫn đản, bị ma đầu cái chửi thành tai tinh, thật không biết tên vương bách đản này ở đâu ra lực lượng chỉ trích mình. bà phương hành lần nữa đi thẳng về phía trước, ở trên mặt lại vụt trộm hiện lên vẻ hưng phấn. vào lúc này. Đáy mắt của hắn hiền hóa ra vô số phù văn nhàn nhạt, nhạt Giống như là nước gợn phi tốc xẹt qua Hả ở dưới vô số phù văn nhìn quét Bây giờ ở trong mắt hắn Ở trong hăng đá túi om Sinh ra biến hóa cực lớn Tất cả cấm chế lấm ta lấm tấm Từ trong các cọ ngách Ở trên thạch bí hiện lên Tất cả ám trận đều như là lưới lớn Tung hoành ngang dọc Nói tóm lại Theo hắn càng thấu triệt Lại càng lúc càng hiểu rõ địa quật này Vừa rồi hắn đá ra một viên sỏi là bởi vì trong lúc vô tình thoáng nhìn cấm chế trên tuyết đá mới thăm dò một chút, mà kết quả đã rất tốt, đã chứng minh phòng đoán cũng làm cho hắn cảm giác hưng phấn. ở dưới táng tiền sơn rõ ràng là một địa cùng to lớn, xây dựng không mấy xinh đẹp nhưng lại có vô số cấm chế và đại trận đáng sợ cảnh giới của người cấm chế và đại trận kia đã vượt xa trình độ trận sư ở thiên nguyên đại lục lý giải. ngay cả phương hành bình sinh thấy rất nhiều trận sư, chỉ sợ cũng có thể thần, thần châu bắc vực trà trà tiên tử và yêu địa ô tăng nhi mới có thể lĩnh hội một chút. Nhưng hôm nay, nơi này có thể xưng là cấm chế và đại trận tuyệt đỉnh, lại cực kỳ rõ ràng ở trong mắt Phương Hành. Âm Dương Thần Ma Dám, ngay cả Phương Hành cũng không nghĩ tới, Âm Dương Thần Ma Dám sẽ ở lúc này phát huy tác dụng trọng yếu như vậy. Tự như thời điểm mới vào Thanh Vân Tông, thấy cái gì cũng có thể nhẹ nhõm dám định ra, làm pháp bào lai địch thần bí nhất kêu trên người mình. Âm Dương Thần Ma Dám, cơ hồ quán xuyên tất cả toàn bộ kiếp sống tu hành của Phương Hành đã giúp hắn không ít việc. Bất quá về sau, theo tu vi của Phương Hành tăng lên, dĩ bảo kia dần dần trở nên có chút bất lực, lực bất tòng tâm, đã không phải là sự tình cần tiêu hao bao nhiêu pháp lực, mà là bắt đầu rất có phân biệt ra kết quả chính xác. Cái loại cảm giác này giống như là một lão nho học, học rộng tài cao, ở trên thông thiên văn, dưới giành địa lý, lại thiếu thốn liên hệ với thế gian, đụng phải một số vật cổ xưa, có thể nói rõ đạo lý nhưng đối với một số sự vật xuất hiện mới lại khó mà phân biệt. Đối với cái này phương hành cũng ẩn ẩn hiểu mấy phần. Có truyền thuyết nói, Âm Dương thần ma giáng là dùng ký ức của một vị chân tiên luyện thành, tự nhiên kiến thức rộng rãi, nhưng mà dù là chân tiên, đối với các pháp môn và dị bảo lúc nào cũng biến hóa trên trong giới tu hành, chỉ sợ không nhất định là nhận ra hết. Dù sao trong giới tu hành năng nhân dị sĩ rất nhiều, mỗi ngày không biết xuất hiện bao nhiêu vật mới, thần tiên cũng nhận thức không đầy đủ. Nhưng lúc này sau khi vào tán tiền sơn, âm dương thần ma giám lại về với thần diệu lúc đầu, phương hành thông qua nó liền dễ dàng nhìn ra tất cả cấm chế và tàn trận, thậm chí ma khí biến hóa ở xung quanh. hơn nữa hắn cảm giác âm dương thần ma giám là tự động vận chuyển, giống như là một tử vật in lặng đã lâu, chậm rãi thức tỉnh linh tính, không cần tiêu hao pháp lực quán, cũng không cần để hắn vận chuyển, liền có đủ loại thần diệu. phát hiện này nhất thời khiến cho phương hành vừa mừng vừa sợ, không biết chuyện này đến cùng là tốt hay là xấu. Kinh hãi là âm dương thần ma giám nhiều năm như vậy, không có một chút biến hóa, bỗng nhiên có biến hóa, không biết là phúc hay là họa. Vui ở trong địa cung hung hiểm có bảo vật này, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Hơn nữa, lấy tính tình của Phương Hành, là thích nhiều hơn kinh. Cơ hồ không có bao nhiêu thời gian đi cân nhắc âm dương thần ma giám biến hóa mang đến cho mình hung hiểm như thế nào, hắn bắt đầu suy tính làm sao lợi dụng ưu thế này mà thay phò những hỗn đàn sau lưng kia. Dù sao lần này mục đích cuối cùng quán Không phải là chỉ là giúp thần chỉ tìm dị bảo, mà là muốn đoạt dị bảo này, áp chế thần đình, sau đó mượn tay thần đình tiêu diệt tiểu tiên giới, làm thịt hung đạo và thần tử giả tộc, cứu giật tiểu man cũng thuận tiện chút giận cho mình. Cái này đã thú định, mình sớm mượn gì cũng chắc cùng đám người kia áp chế. Nhưng hôm nay nhìn lực lượng song phương, mình chưa chắc đã thắng. Không nói thần tử giả tộc mạnh đến không biên giới, cơ hồ không cắt thần vương bao nhiêu, mình bán đối đầu phần thắng cơ hồ là không. Càng như là những người khác, tiểu tiên giới khung đạo cũng tốt. Dù ma tộc đạp nhật tiểu thánh quân, phụ thân tử cũng tốt. Thần nữ chập tộc khoa mật nhi và tuyệt sinh tiểu thánh quân ly hỏa cũng tốt. Thậm chí, thêm tứ hoàng tử thương lan hải ngao quần cũng không có một nhân vật đơn giản. Coi như đến lúc đó, áo cổ tiểu thần vương sẽ ra tay giúp mình thì phần thắng cũng cơ hồ bằng không. Vậy chỉ còn một biện pháp, là trước khi tìm thấy thần vật, tiêu hao lực lượng của bọn chúng. Dù sao bọn họ muốn che chờ mình Vậy trước tiên Chút chuyển phức để bọn hắn chơi đùa cái đã Trong lòng Phương Hành âm thầm nghĩ Ánh mắt lộ hung quang Cũng may mắn hắn ở phía trước nhất Người phía sau không nhìn thấy ánh mắt của hắn Nếu không trong lòng sẽ run rẩy Làm như vậy cũng có chút chuyển phức Phương Hành quyết định chủ ý Trong lòng suy nghĩ hậu quả Ở trong địa cung này rất nhiều hung hiểm Đằng sau khả năng còn có thật nhiều sự tình khó mà dự liệu Không chừng cần bọn họ Hợp lực mới có thể phá giải Hiện tại mình tiêu hao lực lượng của những người này Đến đằng sau nếu gặp khó khăn gì Thì là có khả năng lực lượng không đủ Không vượt qua nổi Đương nhiên đối với cái lo lắng này Phương hành rất nhanh đã có đáp án Chuyện về sau đằng sau hãy nói Trước dài vào bọn chúng đã Nghĩ như vậy tâm tình liền tốt Mặt rung tiếu Lại bắt đầu hát tiểu khúc Già già to gàn đi ở phía trước Cũng không biết chuyện gì xảy ra Hắn vừa cất tiếng hát ngưu ma tộc phụ sân tử đột nhiên cảm thấy run rẩy hiếu tâm muốn khiển trách ma đầu kia vài câu để cho hắn im miệng nhưng mà lại không dám mở miệng người có thể dừng hát được hay không hoa mật nhi nhịn không được nhỏ giọng gọi phương hành người nói gì phương hành đột nhiên ngừng lại tay ngoáy lỗ tai một bộ nghe không rõ hắn hát thành âm công lớn nhưng cái câu người nói gì lại rất là to làm cho cung điện rất lòng đất xuất hiện hồi âm hoa mật nhi bị án dọa nhảy lên nghĩ thầm người đường đường độ kiếp tầng 3 làm sao có thể nghe không rõ ta nói cái gì? còn giả thân giả quỷ đang muốn mở miệng của trách nhưng mà con mắt trừng thẳng thần thức quét qua thần đình nhìn thấy vị trí phương hành ngừng chân ở trong bóng tối thăm thẳm thần đình đang có ba đạo khí khổng lồ huyễn hóa ra mấy con ma mãng im ắng há to miệng hung hăng cắn về phía phương hành cẩn thận trong sát đà nàng cái gì cũng bất chấp hô nhỏ một tiếng đoạt thân xong lên sưu một tiếng Ở bên người nàng, có hai người còn nhanh hơn Một là thần tử dạ tộc, một là hung đạo Ba người bọn họ đều phát hiện Ba ma mãng kia Không dám để phương hành xảy ra truyện Vội vàng xông tới Người vung đợi trào, người ra tiền kiếm Người thì kích hoạt vĩ trầm, hùng hằng va chạm với ba ma mãng Sau đó triển khai chém giết Mấy hơi sau, ma mãng bị chém Ba người này cũng có chút nghi ngờ Thần tử dạ tộc hung đạo còn tốt Chém giết ma mãng không phí lực Quá lớn, nhưng mà hoa mật đi Lại thờ hồng hộc Pháp bào ở trên người có chút bỡ vụt Lộ ra ra thịt ống ánh Thần sắc có chút kiếp sợ Vẫn còn chưa tiêu Ánh mắt vừa tức vừa hận nhìn ma đầu Ở địa phương hung hiểm cũng dám hồ nháo như vậy Vừa rồi nếu không phải là bọn họ phát hiện nhanh Lại không lực lượng xuất thủ chém mà mắng, Đoán chừng ma đầu kia chết cũng không biết chết như thế nào Phần nhân tình này rất lớn Xem như là cứu hắn một mạng Nhưng còn không đợi nàng nói chuyện Phương hành quay đầu nước nhìn Quẹt miệng nói một câu làm cho nàng tức muốn ngất Các ngươi nhìn xem, các ngươi nhìn xem Ta đi phía trước nguy hiểm bao nhiêu Lại thay các ngươi ngăn cản một kiếp Nhân tình này các ngươi thiếu lớn rồi đấy Càng vào bên trong Thần tử dạ tộc hồ nghi càng mãnh thiệt Hắn thật có chút hoài nghi phương hành Có phải ẩn dấu đi bản lĩnh Nhìn như là lỗ mãng Nhưng mà kỳ thực là cao thủ trận thuật hay không Không phải bởi vì hắn biểu hiện ra trình độ trận thuật quá cao Mà cái tên này thực sự là quá là xui xẻo Để hắn ở phía trước Là vì không tinh động tồn tại thần bí nào đó Ở trong cung điện Biểu thị một loại thái độ Người tiến vào địa cung là sinh linh thiên nguyên đại lục Như vậy sinh linh thần tộc có thể theo vào Từ từ tiếp cận thần vật Nhưng chẳng có thể ai ngờ Phương hành cũng quá là xui đi Hắn thành thành thực thực đi ở phía trước Ngoại trừ tích tích hát sơn ca Thì không có dị động gì Nhưng mà hắn giống như là tai tinh trời sinh vậy Vô đoạn làm thế nào cũng rất không cẩn thận Xúc động một số cấm chế Dước đến phiền phức Dọc theo con đường này gần như là sắp thành con đường để cắt thần đình tiểu thánh Cùng với cấm chế địa cung chém giết Phải xuôi xẻo cỡ nào Thì mới có thể xúc động tất cả cấm chế một lần Lại phải may mắn thế nào Mới có thể sau khi xúc động tất cả cấm chế Bản thân lông tóc không thương Hiện tại phương hành biểu hiện ra Chính là một kết hợp thể mâu thuẫn như thế Hắn ngược lại rất bình tĩnh Hai tay chắp ở sau lưng nện bước thêm ngang đi ở phía trước không đeo đầu lâu lay động cực kỳ cút tiết tấu ở bên trong mồm Hắc Sơn Ca. Thế nhưng người ở phía sau hắn đều rất là hoảng sợ, như là lửa thiêu mông không ngừng chém giết, vô số ma khí biến ảo ra ma thân và cự yêu gào thét lao đến bọn họ. Mà bọn họ thì giống như là thị vệ trung thành tuyệt đối, chém giết tất cả ma thần. Đoạn đường này đi tới, cho dù bọn họ cẩn thận đi nữa thì cũng khó tránh khỏi xuất hiện thương vong. Phụ thân tử bị một ma thần chém xuống gần nửa cánh tay, vô lực rủ ở bên người. Hoa mật nhi thì vai trái mốt màu đầm xuyên lộ ra một cái động lớn, tuyệt sinh tiểu thánh quân ly hòa thì bị một ma mãng quấn chặt cũng không biết là gãy bao nhiêu cái xương cũng mày nhục thân cường đại còn có thể tạm thời trèo trống ngay cả áo cổ tiểu thần vương bởi vì thân thể khổng lồ mục tiêu rõ rệt cũng có một cái suýt nữa bị chém xuống trên người chưa thương chỉ có thần tử dạ tộc hung đạo và phương hành mà trong ba người này thần tử dạ tộc và hung đạo cũng thở hồng hộc chỉ có phương hành tự do tự tại như là đại gia thì thòng Còn ở thời điểm cười khắc ác chiến Đứng trì điểm vài câu Đầu châu Một bố kia của ngươi rõ ràng là bổ dùng quá sức Nếu là lưu lại ba phần lực đạo chẳng phải tốt hơn sao Thực sự là vụng về như châu mà À Hoa bật nhi người có xấu hổ hay không Cái bông đã lộ ra kìa Tranh thủ thời gian mà đi thay quần đi Em vợ Ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề Chính cái đầu kia làm sao coi lại nhanh như vậy Hắn ngồi châm trọng Để đắng thần đình tiểu thánh tức đến phát thủ hết Từng người ánh mắt nhìn về phía hắn đều không thích hợp, nếu như không phải là cần hắn dẫn đường, đoán chừng tâm làm thịt hắn cũng có. Bọn họ dám vào hung địa này, tự nhiên đều muốn làm một vô lớn, nhưng người nào cũng không thích ở thời điểm còn chưa thấy qua thần vật, đã tiêu hao phần lớn thực lực ở nửa đường, kia không khỏi quá thùa lỗ, thực sự đến thời điểm then chốt thì làm như thế nào? Trong lòng đều đang hoài nghi, cuối cùng có phải là phương hành đang dở cho quỷ hay không? Nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không có khả năng mọi người đều biết thời gian tu hành của ba đầu kia không dài, càng chuyên tu chiến pháp đối với đan đạo, khí đạo, trận đạo, lĩnh ngộ chỉ sợ còn kém xa kim đan trường lão bình thường. bằng hắn có thể xem thấu hết thầy cấm chế trong địa cung, hơn nữa tùy tiện xúc động ấy. thế nhưng không thể không thừa nhận, hết thầy đều trùng hợp đến đáng sợ. mỗi một cấm chế kích hoạt, hết lần này tới lần khác khống chế ở trong phạm vi nhất định, Để bằng hắn mệt mỏi ứng đối, tiêu hao pháp lực, bốc lên nguy hiểm thụ thương bảo hộ ma đầu kia. Nhưng lại không đến mức uy hiếp đến tính mạng của người, của mình Ở trong này đủ loại cân nhắc và nắm chắc Thật hiểm tích cực hạn, cũng khéo tích cực hạn Không phải là trận sư bình thường có thể làm được đám người kia cũng có chút bản sự Trông đã lâu như vậy, thế mà không ai mất mạng, thậm chí là bị thương nặng Lại không biết lúc này phương hành cũng âm thầm đang suy nghĩ, rất là đau đầu Dọc theo con đường này, hắn mượn âm dương thần ma dám lừa người Lại không lường được, những người này có thể được thần chủ tuyển ra phong làm tiểu thánh xác thực đều có chút vốn điển nhiều hung hiểm như vậy đều một đường đánh qua đừng nói là mất mạng ngay cả trọng thương cũng không có nhất là thần tử dạ tộc và truyền nhân tiểu tiên giới cơ hồ không bị một chút thương tích xem ra ta phải vận dụng thủ đoạn lợi hại rồi trong lòng hắn âm thầm nghĩ lại bắt đầu chơi hung áp. mà lúc này bọn họ đã có biết xâm nhập bao nhiêu dặm ngay cả thềm đá dưới chân thì cũng bắt đầu trở nên nhẹ nhàng ở trên đường vượt qua rất nhiều hiểm địa như là biển dung nhâm hư không sơn Vị giờ lại đến một hoang nguyên, xung quanh đều là cây cối như là đá sắt, khô cạn buồn tẻ, không chứa một chút sinh khí. Ở phía trước là khối đen quần quật tới lui, phản phất như là một cự thú vô hình, thủ phục ở trên mặt đất. Ở trong khói đen giống như là thật nhiều ánh mắt đang sâu kiến dò xét bọn họ. "Phía trước hẳn là hung điển, chú bị cẩn thận." thần tự giả tộc trầm giọng mở miệng nhắc nhở các vị tiểu thánh. Mới đầu là nhắc nhở phương hành, về sau phát hiện tên này thích đối nghịch mình. Liên rất khoát không để ý toán Đúng đúng Các người nhất định phải cẩn thận bảo vệ tốt ta Phương Hành cũng cười theo Sau đó nhanh chân bước vào trong khói đèn Những người còn lại thấy vậy Thì mặc dù trong lòng hận đến núi răng Nhưng mà chỉ có thể vội vàng đi theo Mà vừa tiến vào địa phương khói đèn bao phủ Lại không khỏi giật mình hít một hơi khí lạnh Ánh mắt ngương trọng Trong đám khói điện Khắp nơi dựng thẳng Mộ bia Ngã trái ngã phải Trái một đống Phải một đám Viết nhà địch nhiết Cũng không biết trái trải qua bao lâu Trên vài bia mộ còn có chữ viết Có thì trống trơn Trống rỗng dựng thẳng ở nơi đó Nhìn lên thật yên lặng, Không có một chút thanh âm Nhưng mà sau khi nhìn qua chữ viết Thần tử dạ tộc Phụ sơn tử Hoa mật nhi Thậm chí là hung đạo Đầu biệt sắc ẩn hàm khủng hoảng Kiếm mà liễu bạch Ba đầu từng để trúng tiên thúc thủ bô sách Không biết tới tán ở ừ, nơi đây ừ, ừ. <cười> Thôn tình thiên cầu hoàng đến bây giờ trong tộc chúng ta có truyền thuyết quán Năm đó giá lâm tộc địa của ta một vụn nốt lão tổ và gần nửa tộc nhân nhắc lên tên quán có thể làm hại tử không dám khóc không biết tới cũng chết ở nơi này <cười> những người này đều là đại ma đầu tung hành hoàn vũ ngay cả tiên giới cũng bó tay những sinh linh thần tộc chúng ta ở trước mặt bọn hắn như là gà như chó nhưng ai có thể nghĩ đến đại nhân vật như vậy cuối cùng kết cục lại chỉ là một bát nắm cát và tám thần trên thiên nguyên đại lục ung dung vạn năm ngay cả người tế bãi cũng không có đám người thần tử dạng tộc thấp giọng than thở, ở trên mặt có chút vẫn hận, cũng có chút thủng thức. Nhìn ra được, bọn họ đối với mấy ma đầu kia cảm xúc hết sức phức tạp. Bọn họ một mặt hâm mộ, nhưng tức hận kết cục của bọn hắn. Mặt khác là vì nguyên nhân lập trường lại thống hận đối phương không thôi. đang cảm khái lẫn nhau, đột nhiên trong nhắm mắt có chút tức điện mũi. Lúc đầu ma đầu không đứng đắn kia, lại cực kỳ nghiêm túc chạy tới trước các địa mộ, lấy ra một cái hồ lô chậm rãi tưới rượu cúng tế. Gật cù lầm bầm, khi thoảng đã quay đầu nhìn đám sinh linh thần tộc một chút Mơ hồ còn có thể nghe được, hắn đang nói Sao không đổ cò tận gốc gì đó Người đang làm cái gì? Nhìn bộ dáng kia cũng đã làm người tức giận Thần tử dạ tộc cũng dịp không được khiển trách một câu Ta đang tế bái những tiền bối này Phương hành quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói Người, người hồ nháo cái gì? Vậy mà tế bái bọn họ Đám người hoa mật nhiên nghe bậy không khỏi giận dữ, trừng mắt lạnh lùng sinh linh thần tộc bọn họ đối với những ma đầu này là không có cảm tình, mặc dù có chút cảm khái kết cuộc của những đại nhân vật kia, nhưng mà dù sao cả tộc đàn đều kiêu hạt đối phương rất sâu, nên quyết không thể nào tế bái bọn họ. thậm chí đối với thần đình mà nói cũng xem như những người này là cừu địch, cho nên nhìn thấy phương hành tế bái những ma đầu kia, bọn hắn có chút không cam lòng. Phương hành lại nói năng hùng hồn, đầy ly lẽ. Bọn họ là ma đầu, người khác đều nói ta là ma đầu, bái tế đồng nghiệp thì có sao? Nói xong càng ra sức bái, còn lầm bẩm Nguyên rồi những người này gì đó Làm cho mọi người tức trận mắt Được rồi, chớ hồn áo Phần bộ những ma đầu này là xuất hiện Nói rõ chỗ thiên ma táng cốt chân chính cách không xa Tiếp tục tiến lên Dù sao bây giờ chúng ta cũng ở trên địa bàn tịnh thổ Đêm dài lắm mộng, màu màu hoàn thành nhiệm vụ mới tốt Sắc mặt thần tử dạ tộc u lãnh Không có quát Phương Hành Nhưng mà sắc mặt rất khó nói Được rồi, được rồi Đi thì đi Phương Hành bất đắc dĩ lắc đầu Tiện tay để hồ lô ở trước mộ bia Sau đó chắp tay sau lưng đi tới Những người khác cũng theo sau lưng Ở trong quá trình ngang qua mộ phần Các thần đình tiểu thánh đều cảm giác trong lòng run rẩy, Cả người không thoải mái Những mộ bia kia đều là tử vật Nhưng mà luôn cảm thấy trốt sâu trong mộ viên Có một loại tồn tại nào đó đang một mực nhìn bọn họ Chấm dứt Ước chừng nửa canh giờ yên tĩnh Đoàn người không ai mở miệng Ngay cả phương hành ở trong mộ viên Cũng không dám hát sơn ca Bầu không khí cực kỳ kiềm chế Sau khi xuyên qua mộ viên Hắn lại đột nhiên giật mình Ngân lại, ở trước người bọn họ Thêm đá dưới chân đã hết Ở phía trước xuất hiện một vực thảm sâu không thấy đáy Hắc khí mênh mông quần quần Nhìn lên tựa như là đến cuối thiên địa Chẳng biết nên đi đâu Chẳng lẽ chúng ta đi nhập được? Các thần tử, các thần đình tiểu thánh Đều hơi kinh ngạc, vội vã dò xét bốn phía Không đúng Đoạn đường này cũng không thấy đường dễ à Có lẽ đi vừa rồi trong lúc cấp thiết Bỏ qua cũng không nhất định Các thần đình tiểu thánh đều có chút không biết làm sao Xem ra bọn họ đối với nơi này Cũng không hiểu nhiều lắm Mau nhìn nơi đó Có đồ vật gì Nhưng mà lúc này hung đạo một mực Chầm mặt đột nhiên thấp giọng nói Chỉ về phía trước Các tiểu thánh nao nao ngẩng đầu nhìn lại Lập tức giật mình Ở trong vực sâu phía trước Khắp nơi đều là hắc vụ đáng sợ Che đậy thần thức Không thể dò xét cái rõ ràng Nhưng loáng thoáng theo hắc vụ lưu động thanh đình có thể phát hiện Ở trong vực sâu ngoài hơi hơn 10 dặm, có một quái vật khổng lồ, mới nhìn cảm giác kia giống như là một ngọn núi lớn, nhưng mà nhìn đâu, lại để cho người ta nghĩ đến, đây không phải là núi, kia rõ ràng là một cái thủ cấp đang ung dung treo ở trên không trung. Cái kia đó là gì? Hoa Bất Di vừa nhìn thấy thủ cấp kia, cả người suýt nữa ngã oằn, nghẹn ngào kêu lên, là thủ cấp của Thiên Ma. Đó là đầu của Thiên Ma trong truyền thuyết. Lúc này có hai người đồng thời mở miệng, trong đời nói Hàn Chí đại thị. Một là thần tử gia tộc, một là hồng hoàng quốc điện áo cổ tiểu thần vương Bọn họ trước tiên nhận ra được, khó nén chấn kinh thốt ra, sau đó hai người đồng thời nhìn thoáng qua đối phương, vội vàng ngậm miệng lại. Thủ cấp Thiên Mạt. Phương Hành cũng ngẩn ngơ, thần thức quét tới. kia đúng là một cái đầu lâu, nhưng quá lớn, bây giờ từ xa nhìn lại, chỉ cảm thấy cái kia giống như là một ngọn núi vậy, thậm chí Phương Hành có loại cảm giác, cái thủ cấp kia cho người ta cảm giác còn lớn hơn thông thiệt sơn khi thấy một mảnh yên lặng, tựa như là một ngọn núi lửa ẩn chứa không biết bao nhiêu lực lượng, nhưng mặt ngoài lại tĩnh mịch, để cho người ta khiếp sợ là theo khoái đèn lưu động, bọn họ cũng dần dần thấy rõ bộ dáng của thiên ma, hoàn toàn không có chút dữ tợn, mà càng giống như là một tiên thần tiên nhân tuấn mỹ. nhìn ra được vị thiên ma kia khi còn sống hẳn là một người ngọc thụ lâm phong, dù lúc này nhìn thì cũng có thể phát hiện hắn ngũ quan đoản chính cực kỳ tuấn mỹ, thậm chí lộ ra nho nhỏ, mái đầu bạc trắng phiêu phiêu đạng đạng. Trần lẫn ở trong Ma Vân Tưởng như là đang ngủ say Nhắm hai con mắt Chìm chìm nổi nổi Cũng không biết ở trong vực sâu nghi người bao lâu Lại có phải ở bao lâu Người này Vì sao có chút quen mắt Phương Hành cũng không biết người khác nghĩ như thế nào Chính hắn lại cảm thấy Lúc đầu thần thức quét tới, Chỉ có mơ mơ hồ hồ Nhìn thấy một bóng đen to lớn Nhưng nhìn lâu Lại dần dần thấy rõ bộ dáng, Thậm chí ngay cả sợi tóc cũng thấy cực kỳ rõ ràng Đến cuối cùng Hắn càng xem càng cảm thấy quen mắt Nhưng khổ sở lại nghĩ Lại không biết là đã thiếu qua ở nơi nào Nghĩ một hồi cả người trở nên có chút đẫn đỡ Vội thức bước lên Chậm rãi đi về phía trước Người muốn làm gì Đúng lúc này bên cạnh bỗng nhiên hét đớn một tiếng Kinh động đến phương hành Là phụ sơn tử trong lúc vô tình thoáng qua phương hành Hắn đi vào vực sâu Nhịn không được hét lớn một tiếng Trong thất nhất thời Âm thanh hét đớn vàng lên Một chân của phương hành đã bước vào trong vực sâu oanh một tiếng. Ngay khi chân hắn đạp vào trong vực sâu, ma khí mông lung trở nên như cuồng phong, cồn đẳng tới lui. Mà ma thủ không biết ở trong vực sâu chìm nổi bao lâu kia cũng chấn động. Con mắt trái mở ra, ánh mắt không chứa chút tình cảm quán xuyên, quán xuyên tất cả ma vân, giống như là liệt kiếm trực tiếp quét ngang ở phía huyền nhai, tự như là trong vực sâu xuất hiện mặt trời. Ma thủ mở mắt, một màn thình đình không biết đã dọa hỏng bao nhiêu người, phụ sân tử, hoa mật nhi. Ly Hòa sợ hãi lui về phía sau, thân hình loạn trọn, suýt nữa là té ngã trên mặt đất. Từng cái kinh hoàng như là tiểu hoàng tử, chưa có áo cổ tiểu thần vương, hung đạo thần tử dạ tộc và tứ hoàng tử thương nan hài thì thần sắc vừa mừng vừa sợ, lại xung về phía trước. Thiền Ma đã chết không biết bao nhiêu năm, vậy mà lúc này lại mở một con mắt. Một màn này quả thực là quá quỷ dị. Về mặt áo cổ tiểu thần vương kinh hoàng, còn mang theo vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, không cũng không biết hắn suy cái gì, bỗng nhiên thấp giọng kêu lên. Thiên ma mở mắt Đây thực là khó lượng Trước khi thánh nhân kéo huyền quan xuống Từng có truyền ngôn Ma thủ rất kiểu u mở mắt nhìn bầu trời Biểu thị một đời chân ma sắp xuất thế Lúc ấy tất cả mọi người nghĩ chân ma chính là thông thiên tiểu thánh quân Nhưng về sau Thông thiên tiểu thánh quân không có bước vào tịnh thổ Đạt được thiên ma truyền thừa Vì vậy tinh đồn thiên ma mở mắt cũng chậm dứt Nhưng hôm nay Thiên ma lại mở mắt trước mặt chúng ta Đây có thể là phúc hay là quả Có truyền ngôn nói Thiên ma mở mắt Chính là tượng trưng cho thiên ma truyền thừa phủ xuống Chẳng lẽ nói Trong chúng ta Có người sẽ đạt được thiên ma truyền thừa sao hắn nói chuyện giống như là đang nhắc nhở phương hành cái gì đó Vừa nói vừa âm thầm cắn rằng Giống như đang làm cái quyết định Thiên ma truyền thừa Phương hành cùng với chư vị tiểu thánh khác nghe lời này Không khỏi sợ nhảy lên Tiểu thánh khác nghĩ là Không phải nói trong thần ma chính trường Không có câu duyên sao tứ hoàng tử thương lên hải nghĩ sau áo cổ ngay cả cơ mật bậc này cũng nói sao thần tử dạ tộc nghĩ sinh linh thiên nguyên đại lục quả là không phải là người ngu bí mật này cũng không chỉ có thần chủ biết phương hành lại nghĩ còn mẹ nó ta còn từng bỏ qua bảo bối bậc này ư thiên ma truyền thừa ở trong hai mắt thiên ma trôi thánh chấn kinh áo cổ tiểu thần vương càng rứt khoát cầm nhẹ sau đó vỗ vỗ cánh đào ra cả người như là một đám mây đen lao thẳng về phía trái của thiên ma xem ra là đánh bạc tiến mệnh cũng muốn điều lĩnh chiếm truyền thừa vào trong tay nhưng hắn vừa mới rút bên ngoài mấy trăm trượng phía sau lại bỗng nhiên truyền đến tiếng hét dài lúc này tứ hoàng tử thương an hải đã hóa thành bản tướng chín cái đầu điên cuồng vung tới hai cánh đánh hư không cũng từ phía sau chạy tới ánh mắt bùng cháy nhìn trầm trầm ma nhãn trong miệng thì quát to thiên ma truyền thừa người có đức chiếm đấy Để ta lấy đi Cho dù thật là đồ tốt Thì cũng đâu có thể rơi vào tay của các ngươi. Phía sau bọn họ Thần tử dù ma tộc tức giận chạy tới Vung búa bộ về phía hai người này Ba người xuất thủ đều muốn chạy tới tranh đoạt thiên mà nhắn Thế nhưng thời điểm bọn hắn tranh đoạt Đột nhiên có một tiếng hét dài vang đi Thần tử dạ tộc không nói một lời Trực tiếp ra tay Ở trong nhà mắt đuổi kịp ba người bọn họ Tốc độ không giảm Thẳng tắp đâm bọn hắn bay ra ngoài Khó mà khống chế hắn thì hóa thành ba vật giống như là con rơi, ôm theo ma vân quẩn quẩn như là một tia chớp màu đen vọt tới mắt trái của thiên ma nhìn như tư thế kia giống như là quyết đoán đoàn được truyền thừa vậy tình thế trong sân đột nhiên biến biến đổi ở trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi theo ma thủ mở mắt thiên ma truyền thừa hiện thế những người này lại đột nhiên xé toang ra mặt không tiếc xuất thủ tranh chấp mà từ bộ dáng nhất định về được của bọn hắn có thể thấy bọn họ đều đã sớm biết tin đồn này Không giống đám người tịnh thổ nhận thức Trong thần ma chiến trường là quốc tạo hóa Nhưng mà tạo hóa kêu quá sợ Thần bí cho nên đạo thống và gia tộc bình thường không biết Nhưng tối thiểu nhất Phật môn đã biết được bí mật này Lần trước ma thủ mở ra mắt phải Là bọn hắn truyền tin tức ra Tịnh thổ thánh nhân dương mà cũng biết Một một có nghe đồn Hắn đã từng kiếm được một bộ phận truyền thừa của thiên ma Một điểm khác Hồng Hoang Quốc điện quan hệ rất xấu với dương mà cũng biết Nguồn tin tức hắn là từ dương mà mà thương Lan Hải nội tình thăm hậu đối với tin tức này cũng có nghe thấy một người khác chính là thần tử dạ tộc song sinh hắn rõ ràng cũng biết việc này ngay cả hung đạo khi nhìn thấy thí ma thủ mở mắt thần sắc kích động ở sau khi thần tử dạ tộc xông ra ngoài hơi dừng nửa sát na sau đó cũng nắm cổ kiếm xông vào trong vực sâu rõ ràng đã sớm biết chỉ có Phương Hành ngẩn ngơ tiêu hóa các loại tin tức đã rơi ở phía sau những người khác thời điểm kịp phản ứng thì những người kia đã sớm chồng ra làm hắn tức đến giờ trần mắng tỏ kia là ta nhìn thấy trước bà. À, mình nghỉ ở đây nha mọi người, về gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.